chúng ta ly hôn trước thì tốt hơn không ngờ cô có thể dễ dàng nói xa câu nói ấy đến vậy Giống như bị sội cáo nước lạnh vào mặt nỗi tức giận chất chứa trong lòng bị một câu nói làm cho nguội lạnh ngoài sự kinh ngạc thẩm quân tắc cảm thấy trong lòng trào sưng cảm giác chua xót. cảm giác này từ từ lan đến cổ họng khiến anh im lặng rất lâu anh không biết nên nói gì Thì ra trong mắt cô Anh chẳng qua chỉ là một thương nhân giỏi sang Một thương nhân Dùng mọi thủ đoạn Để sắp xếp hôn lễ này Coi cô là bản hợp tác thương nghiệp Mua trang sức, quần áo cho cô Để đưa cô đến buổi xã hội Khoe khoang bản lĩnh Có lẽ mới đầu Thật sự anh đã ghét cô Lên kế hoạch lấy cô Chẳng qua cũng là kế sách tạm thời Thậm chí nghĩ đến việc Sau khi kết hôn sẽ tránh xa cô Chỉ chờ đến khi kỳ hạn là ký đơn ly hôn. Nhưng không ngờ sau khi kết hôn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà anh lại sống chung với cô. Chung sống với nhau, phát hiện cô gái này không hề đáng ghét như mình tưởng tượng. Ngược lại, còn mang lại rất nhiều niềm vui cho cuộc sống của anh. Dần dần, anh mong chờ được nhìn thấy nụ cười của cô, khao khát được nghe giọng nói của cô. Hết giờ làm, Anh nhanh chóng về nhà Chỉ để được ăn món ăn cô nấu Đêm đến Sợ cô mộng xu, Lúc nào cũng vảnh tay lên Như một thói quen Để nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh Đến tận khi cô ngủ say rồi Mới yên tâm nhắm mắt Lần cô xảy ra chuyện Anh lo lắng đến phát điên Mặc dù trước mặt nhân viên Cố gắng sự bình tĩnh Nhưng lòng bàn tay lại hẳn sâu Vết móng tay đỏ máu Phóng xe như bay Đi đón cô Thậm chí thấy đầu óc trông sống Hình nghĩ có lẽ cô xảy ra chuyện Khiến anh gần như phát điên Đến tận khi nhìn thấy cô bình an vô sự Trong phòng vệ sinh Cuối cùng tạt đá đè nặng trong lòng Mới rơi xuống Khoảnh khắc cô ùa vào lòng anh Anh cảm thấy niềm hạnh phúc Và thỏa mãn tràn ngập trong lòng Anh muốn ôm cô thật chặt Nói với cô rằng Anh sẽ ở bên cô Nhưng cuối cùng anh lại không nói ra được, chỉ từ từ siết chặt cánh tay. Anh đưa cô đi mua trang sức, mua quần áo, cũng chỉ vì muốn mua mà thôi. Anh chưa bao giờ suy tư về phụ nữ, chưa từng yêu, cũng không biết con gái thích những món quà như thế nào. Dây chuyển lắc tay, thấy cô đeo đẹp thì nhân tiện mua cho cô. Quần áo và sày cũng do chính tay anh chọn. Đặc sắc cô mặc lên rất đẹp, rất có khí chất Đưa cô đến buổi xã hội hoàn toàn không phải là để hãnh diện cho bản thân mà là, mà là gì? Anh cũng không biết nguyên nhân chính xác Chỉ là muốn đưa cô đến những chỗ như thế này một lần Có lẽ muốn giới thiệu cô với bạn bè của mình Có lẽ muốn cô hiểu nhiều hơn về thế giới của anh Có lẽ chỉ là muốn cùng sánh vai với cô Xuất hiện trước đám đông Để mọi người biết rằng Họ là một đôi Nhưng cho dù anh làm bao nhiêu Cho dù anh vì cô mà thay đổi bao nhiêu Thì trong mắt cô thẩm quân tắc Chẳng qua chỉ là một thương nhân giỏi sang Tất cả những gì anh làm Đều là có mục đích Có kế hoạch Nhìn dáng vẻ ngoan cường của cô Đột nhiên thẩm quân tắc thấy lòng nhói đau Anh không biết phải giải thích thế nào Lúc nãy nổi nóng với cô Chỉ vì những lời bàn tán sâu lưng kia Khiến anh vô cùng tức giận Hơn nữa Động tác thân mật quá mức của cô Dành cho người đàn ông kia Khiến anh vô cùng đố kỵ. Nhất thời bị nỗi tức giận Làm u mê đầu óc Nói năng có phần quá đáng Nhưng không ngờ Cô lại thẳng thừng Nói xa hai tiếng ly hôn Thập quân tác siết chặt tay Hít một hơi thật sâu, cố gắng làm sao vẻ bình tĩnh, thấp giọng hỏi từng câu từng chữ. "Em muốn ly hôn với anh, đúng không?" Tiểu Tình gật đầu, không chút so sự. Dù sao thì anh cũng đã đặt mục đích của mình rồi, sớm ly hôn có lợi cho cả hai chúng ta, hơn nữa Tiểu Tình ngừng một lát rồi cúi đầu. "Hơn nữa, sau khi ly hôn, anh đi tìm người phụ nữ khác, tôi cũng không có áp lực." Thầm quân tắc im lặng một lúc Anh không đồng ý Tiêu tinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh Vì sao? Chẳng phải anh ghét tôi lắm sao? Có thể thoát khỏi tôi Đối với anh mà nói là một chuyện tốt Chỉ bằng chúng ta kiên quyết ly hôn Tạm thời có thể chưa nói với người nhà Sau này từ từ giải thích Chưa đầy nửa năm đã ly hôn Em tưởng là trò trẻ con sao? thẩm quân tắc xa sầm mặt xuống ngắt lời cô Tạm thời không nói chuyện này nữa. Tiêu tình sững người. Lúc ấy mới đột nhiên nhớ ra bản thỏa thuận mà kỷ quyên đã nói với cô. Không kìm được lên tiếng. Anh quên bản thỏa thuận đã ký trước khi kết hôn rồi sao? Anh đã nói sau khi kết hôn sẽ đồng ý tất cả các điều kiện của tôi. Thẩm quân Tắc xa sầm mặt xuống. Tiêu tình nói tiếp. Nếu ngay từ lúc bắt đầu của hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch vậy thì chúng ta nên tuân thủ thỏa thuận thì hơn lúc đầu ký bản thỏa thuận ấy sau khi kết hôn tôi cũng chưa đưa ra điều kiện nào hôm nay tôi chỉ đưa ra một điều kiện chúng ta làm thủ tục ly hôn trước thẩm quân tắc nhịt cô giọng nói có chút gượng gạo đã nói thời gian kết hôn là một năm vẫn chưa hết thời gian em không cần nóng vội như thế tiểu tình im lặng một lúc vậy thì chỉ cần không ly hôn có phải những điều kiện khác anh đều đồng ý không thẩm quân tắc nhíu mày em nói đi tôi muốn chuyển ra ngoài không được cứ nghĩ đến chuyện cô muốn rời xa tầm mắt của mình thẩm quân tắc gần như từ chối yêu cầu này theo phạt xạ vừa nói dứt lời nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô cảm giác trái tim như bị mũi sao sắc nhọn đâm vào cô ghét anh đến vậy sao không muốn sống cùng anh một phút nào sao Nhưng anh không muốn để cô đi Nếu cô đi rồi Anh có cần phải sống ở căn biệt thự Do chính tay mình thiết kế hay không Thập quân tắc không nghĩ ngợi gì Mà từ chối luôn Tiểu tình sững người, khẽ nói Thế thì thôi Dù sao, bản thỏa thuận kia Cũng không có giá trị pháp luật Ban đầu kỳ quyên bảo anh ký Chẳng qua cũng vì nghĩ anh là quân tử Sự chữ tín Không ngờ anh lại trở mặt nhanh như vậy tiêu tinh nói rồi cúi đầu xuống không biết vì sao cô luôn có cảm giác ánh mắt của thẩm quân tắc quá sâu xa khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh thẩm quân tắc im lặng một lúc khẽ nói nếu em muốn chuyển đi thì để mấy hôm nữa phải tìm được chỗ ở trước đã sở sĩ anh thỏa hiệp chỉ là không muốn tiếp tục cãi nhau với tiêu tinh cứ cãi nhau như thế này mỗi phút đều là một sự giày vò Anh không biết phút sau Tiêu Tinh sẽ nói những lời gì khiến anh đau đớn hơn. Hơn nữa, bây giờ đầu óc anh rối bời, cần được yên tĩnh một mình để sắp xếp lại dòng suy tư. Cho đến bây giờ, đã có quá nhiều việc vượt ra khỏi dự tính của anh. Rất nhiều cảm xúc mơ hồ, thậm chí không thể hiểu được lý do. Tiêu Tinh thấy anh đồng ý cũng không tranh luận tiếp nữa. Cật đầu và nói Vậy tôi về trước đây Ừ, ra cửa bắt taxi Đi đường cẩn thận thẩm quân tắc quay người Đi vào đại sảnh Sáng người thẳng đứng Có chút cứng đơ Tiểu tình ngây người tướng đó Dọi theo hình bóng của thẩm quân tắc Không kìm được Thấy sông mũi cay cay Đưa ra yêu cầu đi hôn Chỉ là nhất thời bồng bột Nói năng không suy nghĩ mặc dù biết rất rõ lúc đầu anh lấy cô và nhà họ thẩm chỉ là thủ đoạn thương nghiệp của anh cô chẳng qua chỉ là một quân cờ bị thẩm quân tắc lợi dụng lúc ấy vì khó khăn của gia đình và tương lai của mình cô nghiến răng làm quân cờ nhưng bây giờ thật sự nhắc đến hai chữ ly hôn nghĩ đến việc sắp phải cắt với anh vì sao lại thấy buồn đến thế thẩm quân tắc là người lạnh lùng cao ngạo gặp chuyện gì Cũng bình tĩnh tự tin Không chút hoang mang Nhưng lúc nãy khoảnh khắc cô yêu cầu ly hôn Vì sao Khuôn mặt của anh lại đau khổ đến biến dạng như thế Có lẽ Cô nhìn nhầm tiểu tình ngây người đứng ngoài hành lang Nhìn hình bóng của thầm khuôn tắc Phạt chiếu qua tấm gương bên cạnh Anh đang nói chuyện gì đó Với phương sao Vẫn sáng vẻ lạnh lùng Như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra Nghĩ gì đấy, sắp biến thành cải khờ rồi Đột nhiên Bên tai vang lên một giọng nói trêu chọc Tiêu tinh ngoảnh đầu lại Thì thấy ôn bình Đang dựa người vào tường Nhìn mình với ánh mắt đùa cợt "Khụ, không có gì Tiêu tinh ngượng ngùng gãi đầu Thầy làm gì ở đây À đi vệ sinh Đi ngang qua đây nghe thấy có người cãi nhau Không kìm được Nên dừng lại xem Ôn bình bước hai bước dừng lại trước mặt tiêu tinh cúi đầu ghé sát vào tai cô khẽ cười và nói cãi nhau với bạn trai à không không anh ấy không phải bạn trai của em tiêu tinh vội vàng giải thích cứ như sợ thập quân tắc đang đứng ở cách đó không xa sẽ nghe thấy không phải vì em nhảy với tôi khiến anh ta ghen đấy chứ ôn bình trêu chọc đã nói không phải rồi mà tiêu tinh sốt sắng nói thầy đừng nói lung tung Thôi được, ôn bình khẽ thở dài, Không vào sao, tiếp tục sẽ em khiêu vũ Tiêu Tinh lắc đầu, quay người đi ra ngoài Thầy vào đi, em muốn về nhà Nghe có vẻ rất ấm ức Ôn bình mỉm cười Đúng rồi, thầy trò xa cách nhiều năm Bất ngờ gặp lại Chẳng phải em nên xúc động Chạy lại ôm tôi, sau đó mời tôi đi ăn sao Tiêu Tinh mặc kệ anh ta Vẫn đi về phía trước Ôn Bình đuổi theo, tiện tay khoác vai Tiêu Tinh. Thôi được, tôi quên, em là học sinh ngốc nghếch chậm chạp, chỉ có thể để thầy mời em ăn. Thầy ôn, em không còn là con bé 10 tuổi năm ấy nữa. Tiêu Tinh quay sang, lửm anh ta. Ôn Bình vội vàng rụt tay lại. Ồ, suy nữa thì tôi quên, em lớn rồi, không thể quá thân mật. Nếu không sẽ bị người yêu thầm em hiểu lầm, thế thì tôi sẽ oan uổng lắm. Ôn Bình... Ngừng một lát rồi hỏi Tiêu Tinh, em có bạn trai chưa? Liên quan gì đến thầy? Nếu em độc thân, tôi có thể giới thiệu cho em Tôi có rất nhiều học sinh độc thân Dĩ nhiên tôi cũng độc thân Nếu em không bận tâm tình yêu thầy trò Thì cũng có thể xét đến tôi Không cần đâu Tiêu Tinh nhìn anh ta như nhìn quái vật Thầy ôn Thầy thay đổi nhiều thật đấy Đẹp trai hơn trước rất nhiều, có đúng không? Ôn bình sờ cầm Tiêu tinh im lặng một lúc Rồi mới nói Cả quái xị hơn Á Tư duy trừu tượng của nhà nghệ thuật Được phát huy một cách tinh tế Trên con người của thầy Tiêu tinh nói Rồi quay người đi ra ngoài Ôn bình mỉm cười Đừng chắn trước mặt cô Được rồi Không chiêu em nữa Đi ăn nhé Tiêu tinh nhìn anh ta Với ánh mắt khó xử Thôi được Cách đó không xa, Thẩm Quân Tắc đang nói chuyện với Phương Sao, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Tinh cùng với Ôn Bình đi xuống dưới, ngón tay cầm ly rượu không tự chủ được siết chặt lại. Chỉ là một biến đổi nhỏ trên khuôn mặt, nhưng không qua được mắt Phương Sao. Phương Sao nhìn về phía anh đang nhìn, không kìm được mỉm cười. "Quân Tắc, hả?" Đột nhiên mình thấy cậu rất đáng yêu. Thẩm Quân Tắc sao sầm mặt xuống, ngữ văn của cậu kém qua đây dùng từ sai hết cả phương sao quay sang nhìn anh ha ha thích cô ấy thì đuổi theo đi một mình đứng ở đây bực tức nhìn lông mày cậu trao lại mình lo nếu cứ như thế này thì trái tim của cậu sẽ xoắn thành quẩy đấy cậu đang nói gì thẩm quân tắc lại cau mày cái gì mà thích với không thích cậu cũng thật là chậm chạp mình còn nhận ra cậu thích cô ấy phương sao ngừng một lát rồi nhìn anh Với ánh mắt rất kỳ lạ Lẽ nào bản thân cậu vẫn chưa rõ thẩm quân tắc không trả lời Phương sao mỉm cười nhìn anh Mình biết ngay mà Cậu chậm chạp lắm Nhớ năm ấy Lớp trưởng của chúng ta yêu thầm cậu lâu như vậy Tặng cậu bao nhiêu là sô-cô-la Lần nào cậu cũng nhận Lần nào cũng không nói gì với người ta Sau khi cậu sang nước ngoài Người ta khóc lóc Chạy đến nói với tớ Bao nhiêu sô-cô-la như vậy cho dù bón cho lợn cũng có chút tình cảm vậy mà tảng đá thẩm quân tắc không hề xúc động nhớ lại chuyện này thẩm quân tắc liền lạnh lùng nói người khác tặng quà vì lịch sự chẳng phải là nên nhận sao bao gồm cả con gái tặng sô -cô la trong ngày Valentine sao có gì khác biệt sao thẩm quân tắc nhíu mày anh chưa bao giờ nghiên cứu sô -cô la tượng trưng cho cái gì uống hồ, cái cô lớp trưởng ấy cứ đến dịp lễ tết là lại rất hào phóng lấy một đống bánh quy bim bim ra tặng cho mọi người. Mỗi lần nhận sô -cô -la, hình như trái tim anh đều muốn cong mày nhưng không tiện nói thẳng. Mình không thích ăn đồ ngọt, đổi cho mình bánh quy có được không? Đành phải khách sáo nhận lấy. Cũng không nghĩ cô ta tặng người khác bánh quy, tặng anh sô-cola có gì khác biệt. Hồi ấy anh chuẩn bị sang nước ngoài. dồn hết tâm tư vào chuyện học hành không muốn nghiên cứu tâm tư của những cô gái ấy phương sao sắp chết cười vì suy nghĩ của anh thẩm quân tắc là người vô cùng xuất sắc trong kinh doanh buôn bán từ nhỏ thành tích đã nổi bật hơn người nói một cách khách quan anh là người rất thông minh nhưng lại không có hứng thú với chuyện tình cảm giống như một tạc đá tự khép mình không biết con gái thích gì không hiểu con gái tặng quà là muốn tỏ tình Có người yêu thầm anh ta 3 năm Trốn học chạy đến sân bay Anh lạnh lùng nói một câu Cảm ơn cậu đã đến tiễn mình Tạm biệt Cô gái ấy nước mắt đầm đìa Nghĩ đến đây Đột nhiên Phương sao tò mò hỏi Này số sô-cô-la mà lớp trường tặng cậu Cậu vứt đi đâu rồi Thầm quân tắc nghĩ một lúc Rồi nói Bị A Kiệt ăn hết rồi Chả trách hồi nhỏ A Kiệt béo như thế thì sao là được vỗ béo bằng sô cô la của cậu phương sao nhịn cười đến mức nội thương thấy thẩm quân tắc lừa mình biết điều nói sang chuyện khác được rồi được rồi quay lại chuyện cũ rốt cuộc cậu cảm giác gì với tiêu tinh thẩm quân tắc nhíu mày suy nghĩ một lúc mà không tìm ra một đáp án chính xác cảm giác phức tạp của anh đối với tiêu tinh rốt cuộc là gì lẽ nào Chính là thích Thấy anh mím chặt môi không nói gì Sắc mặt lạnh lùng Và đôi lông mày nhíu lại Biểu lộ tâm trạng mâu thuẫn trong lòng Cuối cùng Phương sao không kìm được Say huyệt thái xương Khẽ thở dài Cậu hết thuốc chữa rồi Chương 16 Kế hoạch ly thân tạm thời Tiêu Tinh cùng với Ôn Bình đến cửa hàng bánh ngọt gần đó Ôn Bình vẫn thích ăn đồ ngọt như trước đây Tiêu Tinh còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần ông nội mua bánh ngọt cho cô lại bị Ôn Bình ăn mất Anh ta vừa ăn bánh vừa nghiêm túc nói với cô Con gái không được ăn đồ ngọt, béo quá không ai lấy đâu Thầy ăn cho em Em phải cảm ơn thầy. Tiêu tinh sương mắt nhìn anh ta ăn sạch đồ ăn của mình. Còn mình thì ôm bụng đói tô màu cho bức tranh vừa hoàn thành. Hồi ấy cô chỉ cao một mét ôn bình chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng cô lên. Dễ dàng như túm một con gà con. Tiêu tinh không thể phản kháng chỉ có thể ấm ức chút tất cả mọi nỗi tức giận vào việc tô màu. Bây giờ nghĩ lại. Có lẽ vì hồi nhỏ bị thầy gia sư ác độc này xảy vò quá lâu, nên cô mới hình thành tính cách ngoan cường, dù gặp bất kỳ khó khăn gì cũng đều có thể nghiến răng chịu đựng. Gọi đồ ăn đi, sao em lại ngây ra thế? Ôn bình sờ ngón tay, đưa đi đưa lại trước mặt tiêu tinh, nhếch mép cười. Mười năm không gặp rồi, sao em vẫn như thế, có lớn mà không có khôn? Tiêu tinh lược anh ta, Lấy menu trên tay nhân viên phục vụ Và bắt đầu lật sở Cô ngực đầu Đang định hỏi anh ta ăn gì Thì thấy ôn bình ngồi đối diện Vừa nhanh tay sở menu Vừa nói với nhân viên phục vụ Một bánh sừa, kem sữa sứa Bánh đậu đỏ, bánh trứng, khoai môn Kem tươi, xoài dầm nếp cầm Thế này đã Nếu không đủ thì sẽ gọi thêm Trước ánh mắt kinh ngạc của tiêu tinh Anh ta hỏi thêm một câu Tiêu tinh em muốn ăn gì Chẳng phải thầy đã gọi cho em rồi sao Nếu nhớ không nhầm Thì anh ta đã gọi 6 món rồi Những món này đều là thầy ăn Em muốn ăn gì Dĩ nhiên là do em gọi Ôn bình cười rất vô tội Tiêu tinh run run khóe miệng Ngượng ngùng mỉm cười với nhân viên phục vụ Đang tròn mắt nhìn Tôi muốn một cốc chân trâu đu đủ Không cần gọi thêm gì nữa sao Nhân viên phục vụ không kìm được Nhìn ôn bình ha ha một cốc là đủ rồi Được ạ, xin quý khách chờ một chút Chặt mấy chốc Trên bàn đã bày đủ loại đồ ăn Trong mặt tiêu tinh chỉ có một khay Trong mặt ôn bình Bày sáu khay đồ ăn Màu sắc kiểu sáng đủ loại Trông rất phong phú Những người đến đây ăn Đều chỉ gọi hai suất Sáu suất đồ ăn Xem đầy bàn của ôn bình nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cửa hàng. Rất nhiều người không kìm được tò mò nhìn họ, đặc biệt là cô gái bạn bên cạnh cứ lén nhìn Ôn Bình mãi. Anh ta cũng thật không biết xấu hổ, làm gì có người nào ăn đồ ngọt như anh ta, sống hệt con lợn bị bỏ đói. Tiểu Tinh bị những ánh mắt tò mò soi mói, lặng lặng cúi đầu ăn chân trâu. Ôn Bình ngồi đối diện không hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. thạt nhiên xúc từng thìa từng thìa một vẻ mặt sáng sỡ đầy hưởng thụ nam tiến sĩ mỹ thuật thích ăn kem nghĩ thế nào cũng thấy thật biến thái tiêu tinh thầm đưa ra kết luận trong lòng nửa tiếng sau cuối cùng ôn bình cũng giải quyết xong bàn đồ ăn nho nhã lấy giấy ăn lông miệng sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói với tiêu tinh sao không nói gì Cặp thầy nên e thẹn hả Tôi nhớ ra mặt em dày lắm mà Hồi nhỏ đã giống như con thỏ điên cuồng Sao đột nhiên hôm nay lại dịu dàng thế Tiểu tình nhích mép Lạnh lùng nói Thấy thầy ăn vui vẻ như vậy Em ngại không muốn làm phiền "Ồ, vậy sao Ôn bình mỉm cười Nói với giọng điệu đầy ẩn ý Sao thầy lại nghĩ tâm trạng của em không tốt nhỉ Có phải vì lúc nãy cãi nhau với anh chàng kia không Hình như lúc đi ngang qua hành lang, thầy nghe thấy anh ta mắng em, tâm trạng không tốt, rõ rệt đến vậy sao? Tiêu Tinh vội vàng chỉnh lại tóc để che giấu cảm xúc của mình. Chuyển chủ đề nói chuyện. Đúng rồi, bây giờ thầy dạy trường nào? Thầy dạy Học viện Mỹ thuật, Đại học Hoa Kiều. Ba năm trước thầy đến đây làm việc, gần đây được lên làm giáo viên hướng dẫn cao học. Khụ khụ, Tiêu Tinh bị hốc chân châu Ôn bình, lạnh lùng nhìn cô Sao, thầy làm giáo viên hướng dẫn cao học Thì lạ lắm sao Vâng, Tiểu tinh gật đầu Thật không ngờ thầy có thể hướng dẫn thạc sĩ Dĩ nhiên, em tưởng thầy dạy trẻ con 10 tuổi ngu ngốc mãi sao Tiểu tinh không bận tâm đến lời chế nhạo của anh ta Nghiêm túc nói Đúng lúc em đang chuẩn bị đầu năm Thì thạc sĩ, nếu thầy đã dạy ở học viện mỹ thuật Thầy có thể cho em một vài lời khuyên về giáo viên hướng dẫn nào tốt có được không? Lần trước đi phỏng vấn em gặp một tên cặn bã vẫn còn ám ảnh với cụm từ giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn nào tốt à? Ôn bình cúi đầu và làm ra vẻ suy ngẫm. Một lúc rất lâu sau mới ngẩng đầu lên chỉ vào mũi mình và nói thầy ôn rất được. Tiêu Tinh gườm gườm nhìn anh ta em nghiêm túc đấy thầy cũng nghiêm túc. Ôn bình nhìn cô với ánh mắt chân thành Em có thể suy nghĩ thi vào Học viện Mỹ thuật Đại học Hoa Kiều Thu thực Học viện Mỹ thuật của Đại học Hoa Kiều được coi là Học viện Mỹ thuật tốt nhất ở đây Hơn nữa, năm ngoái trường Đại học Hoa Kiều mới xây dựng một tòa nhà cho Học viện Mỹ thuật Cơ sở vật chất rất là tốt Trường của thầy còn có quan hệ hợp tác thân thiết với rất nhiều trường ở nước ngoài Đặc biệt học sinh của Học viện Mỹ thuật Có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài giao lưu Học tập Sao ngày quen thế nhỉ Đây toàn là những lời Trên thông báo tuyển sinh Không sai một từ nào Tiêu tinh nhìn anh ta Không còn gì để nói Em rất muốn học ở Đại học Hoa Kiều Nhưng rất khó thi vào đó Em ôn tập chăm chỉ vào Qua được điểm chuẩn Là được thôi Không cần lo thi phỏng vấn Thật à Tiêu Tinh nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc Học sinh của tôi thực lực thế nào chả lẽ tôi không biết sao Hiếm khi thấy ôn bình nghiêm túc Tôi đã nói rồi Tuy em ngốc nhưng có một chút tài năng hội họa Giáo viên ở Đại học Hoa Kiều rất thích những học sinh có tài năng Có tiềm lực ngốc một chút thì cũng không sao Trước sự khích lệ và ánh mắt dịu sàng của anh ta Cuối cùng, tiêu tinh nghiến sang gật đầu Được, còn 3 tháng nữa Ngày mai em sẽ bắt đầu đóng cửa ôn tập Ừ, như thế mới đúng Dốc hết sườn thủ thù của em Với tôi hồi còn nhỏ sai Tiêu tình ngượng ngùng mỉm cười Hồi nhỏ không hiểu chuyện Không sao, tôi không thủ sai đâu Em chỉ dùng màu đỏ bôi vào chỗ ngồi của tôi Để trông nó như vết máu thôi mà Ôn bình nhách mép Vậy tay với nhân viên phục vụ Thanh toán Để em trả để em trả Tiêu tinh vội vàng lấy ví tiền Muốn lấy lòng người bạn học tương lai này Để xoa so dịu những trò nghịch ngợm Quái đản hồi còn nhỏ Ôn bình gạt tay cô lại Đưa cho nhân viên phục vụ một tấm thẻ Khách sáo cái gì Tôi là khách hàng thường xuyên ở đây Có thẻ hội viên Tiêu tinh ngập ngừng Cất ví tiền đi Một người đàn ông Làm thẻ hội viên của cửa hàng đồ ngọt Suốt cuộc anh ta ăn những đồ ăn ấy Đến mức nào Sau khi quẹt thẻ Hai người cùng đi sang ngoài Bên ngoài trời đã tối Đèn đường đều đã bật sáng Dòng xe cộ Nối đuôi nhau đi trên đường Cuộc sống về đêm ở đô thị phồn hoa Vừa mới bắt đầu Dưới ánh đèn rực rỡ Đại sảnh của khách sạn đang tổ chức xã hội ở cách đó không xa, dần trở nên nhạt nhòa. Ở đó đang diễn ra cuộc vui xa hoa ngây ngất, mặc dù vừa mới bước ra khỏi đó, nhưng lúc này nhìn lại, cô có cảm giác xa lạ như không thể với tới. Ánh mắt vô tình dựng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn. Nhìn thoáng qua, đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc, biển số xe đã ghi sâu trong lòng. Từng con số đều khiến người ta trói mắt Đó là chiếc xe của thập quân tắc Vẫn đỗ ở chỗ cũ Xem ra anh ta vẫn đang vui vẻ Trong buổi xã hội Lúc này vẫn chưa về nhà Có lẽ vẫn đang khiêu vũ với phương giao Hoặc với một bạn nhảy xinh đẹp hơn chăng Cho dù là ai Chỉ cần đứng cùng với anh Thì cũng đều trở thành tiêu điểm của buổi xã hội Tiểu tinh ngoảnh mặt đi lặng lẽ cúi đầu đi về phía lối xa, ôn bình đi theo cô khe hỏi: em muốn về nhà sao? vâng, tôi đưa em về. không cần đâu, tiêu tinh khe từ chối. em sống ở cách đây không xa lắm, em tự về cũng được. thôi được, ôn bình mỉm cười lấy chiếc điện thoại trong túi áo để lại số điện thoại đi, có chuyện gì có liên lạc. được, vậy tôi về trước đây. bên kia còn có người bạn đang chờ tôi ôn bình chỉ tay về phía khách sạn nơi tổ chức xã hội tiêu tinh gật đầu vẫy tay và nói thầy đi đi tạm biệt tiêu tinh dõi theo hình bóng của ôn bình sau đó mới cúi đầu quay người đi về phía ga tàu điện ngầm tối nay cô không muốn quay về căn nhà đó một chút nào càng không muốn đối diện với thầm quân tắc căn nhà đó Vốn không phải của cô Vừa cãi nhau một trận Lại còn mặt sày quay về Cô không làm được điều đó Nhưng chỗ bố mẹ Cũng không tiện về Tự nhiên chạy về nhà Một người vốn tính lạnh lùng như mẹ Chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi tây Thậm chí mắng một trận té tát Cô không muốn tự chúc họa vào thân Tiểu tình đi lang thang một mình Trong ga tàu điện ngầm Đột nhiên Cô phát hiện mình không còn nơi nào để đi. Khoảng thời gian này, cô chỉ sống cùng với thẩm quân tắc. Suýt chút nữa thì coi đó là nhà của mình. Thực ra nghĩ lại, mặc dù căn nhà đó rất đẹp, nhưng cũng chỉ là nơi hai người sống chung tạm thời, để hai bên gia đình yên tâm mà thôi. thẩm quân tắc có thế giới riêng của anh, chẳng qua anh trở về căn hộ ấy, sau mỗi giờ đi làm, chỉ là... Để cố làm ra vẻ trong mắt người ngoài họ là cặp vợ chồng rất tình cảm. Trên thực tế, cô thậm chí không hiểu được một phần tư con người của Thẩm Quân Tắc. Từ khi kết hôn đến nay, thái độ của anh rất dịu dàng, chưa bao giờ mắng cô. Vì thế, hôm nay cô mới thấy buồn vì sự trách mắng của anh. Không biết nhảy còn chạy đi trổ tay, em có biết là người khác đang cười nhạo em không? Chưa được 10 bước Dẫm vào chân người ta Loạn cha loạn choạng như thế Không xa cái thể thống gì cả Em đang khiêu vũ hay đang làm trò cười cho người ta hả Lời nói lạnh lùng Vẻ mặt lạnh lùng Từng câu từng chữ Như lưỡi sao sắc nhọn Đâm vào trái tim cô Vì anh mà cô chịu đựng cái trang điểm kỳ cục này Mặc dù không quen Nhưng vẫn đi xảy cao gót Cùng anh tham gia xã hội Bối rối trong đám người xa lạ sợ mình làm sai chuyện gì sẽ bị người ta cười nhạo làm anh mất mặt trốn trong góc lặng lẽ nhìn anh khiêu vũ với phương sao hai người phối hợp thật ăn ý bước nhảy thật đẹp mắt cô cũng chỉ biết ngưỡng mộ ai bảo cô là thiên kim nhà quê hoàn toàn không biết điệu nhảy này vảnh tai nghe những lời bàn tán của những người xung quanh thẩm quân tắc và phương sao là thanh mai trúc mã họ thật đẹp đôi vì sao anh ấy lại lấy tiêu tinh anh ấy và phương sao không đến bên nhau thật là đáng tiếc cô bực tức trong lòng nhưng không thể nói một câu cố gắng kìm nén nỗi ấm ức nhưng cuối cùng bị anh vô cớ mắng cho một trận bây giờ lại mặc bộ quần áo kỳ quặc này lang thang trong ga tàu điện ngầm bị người qua kẻ lại chỉ cho bạc tán hôm nay cô đung là suy sẻo hết chỗ nói